Tiểu thiết, biệt ly ơi chà mì, tác giả Quỳnh Giao, diễn đọc Đà Mai. Truyện này được phát trên trang audio truyện đà mai.com Chương 13 Hạnh phúc phải chăng chỉ là một cơn gió thoảng, đến thật nhanh và ra đi cũng nhanh. Mấy năm trước, Bảo Lâm đã từng nắm giữ hạnh phúc trong tay. Bây giờ, em trai chưa mất, mẹ chưa bệnh, la dụng với nàng ở vào giai đoạn yêu nhau nồng cháy. Nhưng rồi bỗng chốc, mọi thứ đau buồn đến một cách dồn dập. Bảo Hòa chết, mẹ nằm liệt dường, rồi La Dũng bỏ đi. trên đường trước mắt đột nhiên biến thành địa ngục, tất cả những niềm vui trở thành những nỗi đau khổ đầy nước mắt. Có một khoảng thời gian dài, Bảo Lâm đã ao ước, tại chi ta đừng biết hạnh phúc thì có lẽ ta đã không khổ đau đến nỗi ngã quỵ như thế này. Tại chi ta đừng biết đến niềm vui, niềm vui quá lớn thì có lẽ ta không đến nỗi buồn rủ rượi như thế này. Tại vì ta đừng có quá nhiều ảo tưởng về hạnh phúc, thì có lẽ ta không đến nỗi thất vọng che chề. Bây giờ hạnh phúc lại đến, đến một cách tuyệt vời hơn trước. Có lẽ vì sau bao ngày đau khổ, hạnh phúc đã trở thành quý hiếm và cũng được trân trọng, không thể để vụt khỏi tay một lần nữa. Nhưng liệu Bảo Lâm có thể giữ chặt mãi hạnh phúc được không? Chuyện xảy ra ở một buổi chiều, đã sắp đến ngày khai giảng. Buổi sáng, Bảo Lâm vừa tham dự phiên họp phân công của toàn thể giáo viên. Nàng đã từ chối vai trò chủ nhiệm lớp vì Bảo Lâm nghĩ là mùa thu năm nay nàng sẽ rất bận rộn. Buổi chiều, Tạ Thắng phải dự tiệc của tiệc lớn của giới trên thương. Trước tới giờ, ngay cả khi đã quen với Thắng, Bảo Lâm cũng không để ý xem Tạ Thắng có bao nhiêu cơ sở, bao nhiêu bất động sản hay cổ phần. Chuyện đó, để từ từ biết sao, càng hay. Và không biết buổi tiệc chiều nay đã thắng dự ở đâu, không biết về lĩnh vực mua bán hay trao đổi hàng hóa Chiều nay, Bảo Lâm rất rảnh rỗi, chật nhiên chuồng cổng rèo, và phụ việc bước vào cho biết là có một người đàn ông muốn gặp nàng. Bảo Lâm bước ra cửa, lòng rất thanh thản. Những bụi hoa kim trảng và kim ngư thảo đang nở rộ trong sân vườn, nhưng chia tay sự cao ngạo. Nàng chợt thấy buồn cười mở, đứng bên ngoài thật bất ngờ lại là Tủ Mẫn thư ký riêng của tạ Thắng Lúc đầu Bảo Lâm ngạc nhiên nghĩ là Thắng đã thay đổi ý kiến, không định gặp nàng tối nay ở nhà mà muốn gặp ở một điểm nào Đó là chuyện Thắng thương lam Nhưng những lúc như vậy Thắng sai bác tài đến đón hoặc một cú điện thoại báo trước Bảo Lâm nhìn ra ngoài không có chiếc Mercedes quen thuộc của Thắng, chỉ có chiếc Thunderbird của Tủ Mẫn Ồ, anh thắng nhờ cậu đến à, có chuyện gì không? Tú Mẫn cười nhẹ. Dạ, chúng ta lên xe nói chuyện được chứ. Lại màn này nữa, thầy trò họ có vẻ giống nhau, Bảo Lâm nhún vai. Nhưng mà, anh ấy gọi cậu đến đón tôi ư. Được rồi, cậu đợi một chút, tôi sẽ thông báo cho cha tôi biết. Thay đổi y phục một chút rồi tôi ra ngay. Tú Mẫn nói, khỏi phải thay đổi y phục. Bảo Lâm cũng không lấy gì làm ngạc nhiên. Tạ Thắng bao giờ cũng vậy, lúc nào cũng như hối hả, không chờ đợi lâu được. Bảo Lâm đi vào nhà xin phép cha, rồi xách ví chạy ra cổng ngay. Hôm nay, Bảo Lâm mặc sơ mi caro, quần nhung màu cửa, hơi giản dị, mong là Tạ Thắng không đưa nàng đến nơi quá sang trọng. Khi xe đã bắt đầu lăn bánh, Bảo Lâm mới hỏi, Tạ Thắng ở đâu vậy? Ông ấy đang dự tiệc. Bảo Lâm bối rối. Dự tiệc A. Tôi ăn mặc thế này làm sao đến đấy được. Thôi quay lại, cho tôi về thay áo đi. Ta thắng. Tú mẫn rất bình thản. Tôi đâu có đưa chị đến với ông ấy đâu. Bảo Lâm ngạc nhiên. Hả? Anh ấy không bảo anh đưa tôi đến buổi tiệc à? thế anh ấy bảo cậu đưa tôi đi đâu. Tú Mận lạnh lùng nói. Ông ấy không bảo tôi đến đón chị. Anh ta bẻ tay lại quẹo qua cua, đưa xe vào đường dốc. Bảo Lâm kinh ngạc. Thế này thì cũng không phải đến nhà họ triệu. Vậy đi đâu đây? Bảo Lâm quay lại. Cậu định đưa tôi đi đâu đây? Đến vườn sen. Vườn sen, chỗ nào vậy? Tên một quán cà phê ư. Tú Mẫn liếc nhanh Bảo Lâm một nụ cười bí mật. Vườn sen là một nơi được ông luật sư tẩu bốn năm về trước. Một biệt thự rất sang trọng mà chỉ cần phải biết. À, Bảo Lâm thở phào. Thì ra, Tạ Thắng còn có một cơn người trên núi này. Chàng không cho Bảo Lâm biết, có lẽ vì muốn dành cho nàng một sự ngạc nhiên. Một sự ngạc nhiên, tự lo ngại biến mất. Nhưng rồi, Bảo Lâm lại thấy kỳ kỳ, nàng quay lại. Anh Thắng muốn cậu đưa tôi đến đấy ư? Mẫn lại cười một nụ cười nhạt. Chật nhiên, cảm thấy người thanh niên này có cái gì không nghiêm chỉnh. Tôi đã nói rồi, ông Thắng không hề bảo tôi đến đón chị. Mà đó là ý của một người khác, có người muốn gặp chị ở vườn sen. Bảo Lâm cắn nhẹ môi, nàng phập phòng ló sợ, thế này là thế nào, chuyện gì sắp xảy ra nơi đây. Những xe xào mấy khúc quanh đã đi vào con đường trải sỏi và dừng lại trước đôi cổng lớn, thiết kế cầu kỳ với tấm biển đồng, vườn sen. Tụ mẫn nhẫn chuông, cổng mở, sẽ chạy vào trong và Bảo Lâm phải trố mắt ngạc nhiên một hồ sen lớn nằm giữa sân trước bây giờ đang mùa sen nở nên khung cảnh rất hữu tình tủ mừng mở cửa xe nói chỉ xuống xe và có quyền nắm cảnh tùy thích bảo lâm xuống xe trước mắt nàng là một khung cảnh tuyệt vời và nên thơ hồ sen thật rộng trước kia bảo lâm cứ nghĩ là sen chỉ có hai màu hồng và trắng vậy mà bây giờ trong cái hồ nước trong kia sen tím thanh nhạt đỏ sỏng và cả màu vàng nữa bảo lâm đếm thử có hơn bảy sắc màu nhưng nhưng cái đó cũng không làm bảo lâm ngạc nhiên bằng những loại thực vật chung quanh bờ hồ nó cũng có dáng dấp như sen lá mọng nước chợt nhiên sau lưng bảo lâm có tiếng của người phụ nữ giọng nói trong và em ru loại cây này có tên là thạch liên nó không phải là loại hiếm nhưng được tôi và tạ thắng trồng vì nó có cái chữ liên trong ấy Bảo Lâm đứng lên, quay đầu lại. Người đàn bà vừa xuất hiện, có dáng dấp dòng dỏng cao, da ngâm đen nhưng thật đẹp, thật quỷ phái. Chỉ ta mặc chiếc áo dài bằng lụa, làm nói bật đường nét hấp dẫn của cơ thể. Ngoài một tí son môi, người đàn bà không trang điểm gì cả, nhưng vừa không kém mặn mà nhưng dáng. Khuôn mặt kia, Bảo Lâm cảm thấy như đã từng trông thấy ở đâu đó. Người đàn bà nhìn Bảo Lâm với nụ cười. Bà ta cũng đang ngắm nghĩa nè. Cô là cô Lâm. Bảo Lâm, tôi đã nghe đến tên cô từ lâu, bây giờ mới trông thấy mặt. Quả thật, cô khá đẹp. Chúng ta vào phòng khách nói chuyện chứ. Bảo Lâm theo người, cho người đàn bà một cách thụ động. Phòng khách thật sang trọng. Dưới nền trải thảm đầy màu hồng, lông màu sữa, tủ rương, lò sưởi, tất cả đều được thiết kế đẹp mắt. Người đàn bà hỏi. Cô dùng rượu chứ? Bảo Lâm vội vã trả lời Cảm ơn tôi không biết uống Chị ta gật gù rồi bảo cô tớ gái Cho một ly trà Trung Quốc nhé Rồi quay sang Bảo Lâm Cô thích loại trà nào Lá xanh, lá đỏ hay ướp hương Bảo Lâm vội trả lời Mắt không rời nữ chủ nhân Cho ướp hương đi Trà đã được mang ra Bảo Lâm đưa mắt nhìn quanh Trên lò sưởi, Một bức ảnh phóng đại Hình của hai người Người đàn bà, dĩ nhiên phải là nữ chủ nhân. Còn người đàn ông, Bảo Lâm chỉ nhìn thoáng qua là biết ngay tạ thẳng. Người đàn bà thấy Bảo Lâm nhìn ảnh, tôi chưa chắc nói. Bức ảnh đó không đẹp lắm. tôi còn một lô hình khác đẹp hơn, những bức ảnh kỷ niệm lúc chúng tôi sang Âu Châu du lịch. Nếu có muốn, tôi sẽ mang ra cho xem. Cảm ơn cũng không cần thiết lắm. Bảo Lâm cảm thấy máu trong tim như ngừng chảy. Một cảm giác khó chịu và ngột ngạt như vây lấy nàng. Hồi đó, mà đầu óc nàng liên tưởng đến chuyện phải nói với thắng như thế nào sau này. Bảo Lâm bưng đi trà lên hớp một hớp. Mùi trà thơm, tách trà đẹp, Bảo Lâm như sực nhớ ra. Nàng như nhìn thẳng người đàn bà trước mặt nói. Tôi biết chị là ai rồi, chị là Linh phải không? Người đàn bà có vẻ ngạc nhiên nhìn Bảo Lâm. Ồ, tại sao cô biết? vì nếu tôi không làm chỉ phải là người lai like, vì ngay cách bài trí trong phòng này cũng cho thấy như vậy linh cười cái cười rất tự nhiên vâng cô đã biết tôi là ai thì tôi nghĩ là không có gì phải giấu nữa phải tôi có dòng máu anh trong người linh nhìn bảo lâm rồi nói tiếp tôi còn có một cái tên khác dễ nghe hơn cái tên linh cô biết không tú mỹ liên bảo lâm nhở người lên Nàng có giữ được sự bình thản mà nãy giờ nàng cố kèm chế. "Hàng gì, tôi cảm thấy chị quen quá, thì ra chị là chị của tủ Mẫn." Linh cười thật ngọt. "Vâng, Tổ Mẫn là em ruột tôi. Tạ Thắng sống quá buông thả, tôi không thể không đặt người của mình cạnh anh ấy. Mấy tháng trước tú Mẫn đã nhắc tên cô cho tôi biết. Thật tình mà nói, tôi cũng không quan tâm lắm. Tính tình của Tạ Thắng tôi khá rõ." Vì đấy nhưng rồi lại quên ngay. Tôi không muốn anh ấy biết chuyện tôi lúc nào cũng theo dõi. Nhưng rõ ràng là tôi đã làm tôi đã kinh thường quá. Đến nay, kết cục như thế nào cô đã rõ? Bảo Lâm yên lặng nhìn Linh. Tạ Thắng từ xưa tới nay nổi tiếng là một người không thích lập gia đình. Ông ấy học luật, lại hành nghề luật sư, bản thân mục kích bao nhiêu vụ án ly dị có cặp vợ chồng con cái đầm đề có đôi khi chỉ lấy nhau có mấy tháng tôi hứng thú chưa ráo mực nên theo như ông ấy đã nói một mảnh giấy hung thú ràng buộc hai người chỉ là một vảnh giấy lộn vô nghĩa nếu không yêu nhau thì trăm mảnh như vậy cũng không nghĩ lý gì lấy vợ là ngu linh lắc đầu rồi tiếp không ngờ bây giờ ông ấy lại đầu hàng lại chịu là thằng ngu bảo lâm nhìn thẳng vào mặt linh cũng có thể là Giai đoạn sống phóng túng của anh ấy đã chấm dứt. Khi ta đã thật tình yêu, thì tất cả mọi lý luận cũ nhiều lúc không còn hợp thời, tình yêu có thể khiến con người thay đổi để sẵn sàng biến thành thằng ngu như thắng. Và khi yêu, đôi lúc cũng tự mâu thuẫn với ta. Tôi biết, đối với người đàn ông lớn tuổi, khi yêu, họ yêu cuồng nhiệt và thay đắm lắm, nhất là khi tình nhân trẻ tuổi hơn họ, họ sẵn sàng chiều. Linh cô giờ thì tôi hiểu tại sao tạ thắng lại mẹ cô như vậy linh bước tới ngồi đối diện với bảo lâm màu áo hồng của chị ta đang mặt nổi bật hẳn lên với màu đỏ của ghế ly rượu trên tay linh với thái độ tự tổn nói thế cô có yêu tạ thắng không hở bảo lâm linh gọi đích thật danh bảo lâm làm chẳng khách sáo nếu không yêu thì làm sao nói đến chuyện hôn nhân linh trầm ngâm một chút nói cái đó cũng Không nhất thiết, có nhiều người đàn bà đến tuổi lấy chồng là phải lấy chồng, chứ cần gì phải yêu. Hồi ra cũng có thể có lý do khác, chẳng hạn như vì tiền, vì cuộc sống, chẳng hạn. Đặc biệt với hoàn cảnh của tạ thắng, chỉ cần hô lên mấy tiếng là có khỏi cô như cô. Bảo Lâm trừng mắt, nàng có cảm giác bị xúc phạm. Chỉ tưởng tôi tầm thường như vậy sao? Linh nói một cách không khéo. Không phải, cô đừng hiểu lầm tôi không nói cô mà nói một cách chung chung vậy thôi được rồi linh thở dài nói tiếp bây giờ thì tôi biết là cô yêu tạ thắng nhưng còn chuyện tạ thắng có thật sự yêu cô yêu có dài lâu hay không thì phải xét lại cô khác tôi chứ hẳn cô chịu nổi những bất ngờ như tôi đã đánh chịu đâu bảo lâm nghi ngờ chị nói vậy là sao chị muốn nói là tạ thắng không thật sự yêu tôi đương nhiên là anh ấy yêu cô Bằng không sao cứ cô chứ, nhưng mà vấn đề ở đây là anh ấy sẽ yêu cô được bao lâu? Yêu vì yêu hay chỉ vì bản năng chinh phục? Yêu vì yêu hay vì bản năng chinh phục? Chỉ nói gì tôi không hiểu. Tà Thắng là con người cao ngạo anh ấy không bao giờ chịu thua trên mọi chiến trường, nhất là với những người đàn bà đẹp mà ngang bướng, có bản lãnh. Bảo Lâm, tôi không phô trương, như tôi cũng thuộc loại đàn bà đó, và nhìn Lâm. Tôi cũng thấy Lâm như vậy, không phải dễ dàng mà Thắng có thể chụp bắt được Lâm, trừ trường hợp lấy nhau. Bảo Lâm, cô có suy nghĩ kỹ chưa? Chứ tôi thấy những cuộc hôn nhân như vậy thật nguy hiểm. Nguy hiểm? Linh hớp một hớp rụng mắt như mơ màng Đúng vậy, cô hãy nhìn tôi đây này. Bốn năm trước, tà Thắng đã vì tôi mà xây vườn sen này. Nếu cô muốn, cô vào xem phòng ngủ tôi đi. Cô sẽ rõ, bốn bức tường trong phòng. Đó vẽ toàn hoa sen, ngay cái giường tôi ngủ cũng hình hoa sen. Lúc bấy giờ, tôi tưởng là Tạ Thắng đã biến thành người điên. Anh ấy thu tầm mọi loại sen vì cái tên của tôi là Linh, tức là sen đấy. Bảo Lâm, cô thấy sao? Được chiều chuộng hết mình như vậy, cô có động lòng không? Nếu không yêu một cách điên cuồng, làm sao có thể hành động được như vậy? thế là tôi siêu lòng. Có điều, tôi ngu hơn cô một chút, biết anh ấy không muốn lập gia đình. Nên tôi cũng không dám đòi hỏi. Sau đấy, ta thắng lại gặp với La La, một phụ nữ, rồi Vân Nga. Chắc Lâm chưa gặp Vân Nga đâu. Cô bé đó nhỏ xíu, nó chỉ lớn hơn Trúc Vị có mấy tuổi. Nó đẹp như một đỏ sen trắng. Bảo Lâm ngồi bật dậy, nàng không còn giữ được bình tĩnh nữa. Mắt mở to, những giọt nước mắt muốn lăn ra từ khỏe mắt. Tôi không tin những gì chị vừa nói đâu. Chị thiêu dệt. Chị muốn phá đám hôn nhân của chúng tôi. Linh vẫn tỏ ra lịch sự. Vậy ư, nếu cô không muốn tin thì thôi. Có thể là tôi đang muốn phá đám đấy. Dù gì, thì cô cũng là tình địch của tôi. Được rồi, Bảo Lâm, cô đừng tin tôi. Đừng tin cả chuyện có La La và Vân Nga trên đời này. Cô cũng có thể nói là trong cái thế gian này không có người đàn bà nào tên là Tú Mỹ Liên. Và đã có một người đàn ông đã vì cô mà phải bỏ công. Bỏ của ta xây dựng một vườn sen rộng lớn, rồi sau đó lẳng lặng bỏ đi không một lời từ biệt. Bảo Lâm, cô có quyền tự nhủ lòng mình, tất cả những gì tôi nói chỉ là bịa đặt là lão, và Tạ Thắng ngoài chuyện yêu cô ra không còn yêu bất cứ một người nào cả. Thật ra thì tất cả những chuyện phóng đảng cũ của Tạ Thắng cô có thể bỏ qua hết, chỉ cần chuyện tương lai, cô tin tưởng là được. Thế cũng vậy, chúng ta phải sống với tương lai. Chứ ai lại dằn vặt ray rứt vì quá khứ bao giờ? Linh thở dài tiếp. Vậy mà tôi tưởng chỉ có một mình tôi là ngây thơ khờ dại. Không ngờ trên đời này vẫn còn những người con gái khác thờ thạo hơn cả tôi. Linh nhìn thẳng vào mặt Bảo Lâm. Nếu tôi không lầm thì xưa kia cô cũng đã từng tin La Dũng như vậy. Có tưởng là La Dũng chỉ có thể yêu một mình cô thôi, phải không? Chỉ có đến lúc này Bảo Lâm mới bị quật ngã. Bị ngã thật sự. Nàng cắn nhẹ môi, để những giọt nước mắt không lăn tủ mã, trái tìm đào nhỏi Người đàn bà đang ngồi trước mặt nàng, đẹp, chín mùi, ăn mỏi khéo léo, phong độ, quý phái. Người mà tạ thắng đã một thời mê như điếu đổ, phải tất cả một vườn sen tặng nàng. Vậy thì, ta lấy cái gì để tin là tạ thắng sẽ suốt đời yêu ta? Tú Mỹ Liên, như vậy mà còn không giữ được thắng, thì trên đời này đâu còn người đàn bà thứ hai nào giữ được. Và lại, khi nhướng đôi mắt đầy lệ nhìn Mỹ Liên, Bảo Lâm đã hiểu ngay. Và dù bất cứ lý do gì thì Mỹ Liên đã nói thật. Rõ ràng là có chuyện la la, rõ ràng là có cả Vân Nga, cả Tú Mỹ Liên và Bảo Lâm dính dấp đến nữa. Bảo Lâm đứng dậy, mọi cảm xúc như biến mất, chỉ còn cái choáng đang ngây ngất trong đầu. Xin lỗi, bây giờ tôi phải về. Linh dù gì cũng vẫn có dòng máu á đông trong người. Cũng đứng dậy đưa tay ra bắt lấy tay Bảo Lâm có vẻ thông cảm. Nếu câu chuyện của tôi làm Lâm khó chịu thì cho tôi xin lỗi nhé. Bảo Lâm cố dằn cơn đau trong lòng nói. Chị không cần xin lỗi vì tôi biết là chị muốn như vậy. Chị rất khó chịu về sự hiện diện của tôi trong cõi đời này. Vì vậy, coi như tôi ta hòe nhé. Chị đã kể cho tôi nghe mọi thứ, làm tôi thấy nhân cách bị xúc phạm. Chị rõ ràng đã đạt được mục đích, nhưng tôi không trách cũng không giận chị vì tôi đã làm chị buồn rồi bảo lâm bỏ đi ra cửa nàng cố tỏ ra như bất cần như thật bình thản như chẳng có chuyện xảy ra Không có muốn lộ sự yếu đuối của mình bảo lâm bước ra mỹ liên nhìn theo rõ là một cô gái cao ngạo thật lâu liền mới nhớ ra chạy theo gọi với để tôi bảo tú mẫn nó đưa cô về nhé bảo lâm nói không quay lưng lại không cần một mình tôi gọi xe về được rồi bảo lâm bước thẳng lưng qua khỏi vườn hoa ra khỏi cổng bây giờ nước mắt mới bắt đầu rơi xuống ràng rổ cả mặt tới khoảng đường vắng nàng để mặt cho nước mắt tuôn dài chạy đi chạy đi những giọt nước mắt mà nãy giờ ta kèm chế nhẽ chạy đi cho vây bớt sầu đao không lẽ tình yêu và hôn nhân lần này cũng như lần trước tất cả chỉ là ảo ảnh trong lẽ hạnh phúc Tình yêu là điều không có thật, và một dấu hỏi bỗng hiện lên trong đầu nàng, làm nàng xuất xa không ít. Không lẽ ta cũng chỉ là trò chơi của tạ thắng, để rồi hai ba năm nữa, khi đã chán, thắng lại bỏ rơi ta như bao cô gái khác.